Tác phẩm Miếng Thịt Dũ Hậu Tác giả Ngô Tất Tố Người đọc Đại Ca Sơn Đây là một tác phẩm văn học Nằm trong bộ tiểu thuyết Việc Làm Hôm ấy, vào khoảng thượng tuần tháng trạm Trời đương quang đãng Tự nhiên thấy tối sầm lại Gió bắc ở đâu kéo đến đù đùi những đám mây đen tự phía chân trời lù lù tiến lên giữa trời rồi hóa ra một tấm màn màu cho phủ kín bầu trời bằng cái hăng hái của người chạy mưa tôi cứ trông thẳng cổng làng hd cắm đầu đi thật dào bước tấm màn màu cho dần dần thấp xuống rồi những luồng chớp nhàng nhàng như đàn rắn vàng đuổi nhau ở nẻo xa xa rồi những tiếng sét vỡ trời từ góc trời nọ dồn nhau sang góc trời kia chẳng khác tiếng những tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống chân núi. Hột mưa rào rào sa xuống như muốn xúp sức cho sự giá lạnh. Hai má tôi đã thấy buốt, hai tay tôi đã tê cóng. Trong cái quán ở đầu cổng, đàn ông, đàn bà đưa chen vai nhau đứng vây xung quanh mấy bó mạ chiêm. Những lúc phong vũ bất tình, ai cũng muốn giữ thân lấy. Khi nào họ chịu nhường chỗ cho một người lạ, Tôi nánh đổi mưa, giò trên con đường lầm lội Định cố đi tới nhà một người bạn rồi nghỉ luôn thẻ Nhưng khi mới đến sân đình Trời càng mưa to, không thể liều đi được nữa Tôi phải lánh lên thềm đình Ở ngoài cổng đình lù lù tiến vào một lũ độ trên 10 là ông lão già Ông nào cũng như ông ấy Đầu đội nón lá, lưng khoác áo tơi Tay chống một chữ gậy tre lọc cọc sau khi đã trao chân vào vũng nước dưới giọt đình, các cụ lẩy bẩy treo lên thềm bình và lò rò bước lên sân đình với những tiếng thít thà đáng ngại hết bọn đấy lại tiếp bọn khác, các cụ lè tẻ đến mãi. những bọn sau không được đông như bọn trước, mỗi bọn độ vài bốn người. trên đình có tiếng mâm bát lèn kẹt, mùi hương ngào ngạt trong đám tiếng người lảo xào hẳn là người ta đang cúng lễ gì đó. Tôi không để ý mà nhìn chăm chăm những giọt nước từ mái ngói chảy xuống sân gạch. Trời tháng chạp mà sao mưa to làm vậy? Chỉ trong một lát, sân đình nước chảy linh láng, bong bóng trôi trên mặt nước lênh lênh. Gió mức mỗi lúc mỗi thêm dữ dội. Nó hát hò mơn tua tủa vào chỗ tôi đứng, như muốn đuổi tôi lên đỉnh để xem cảnh tượng trên ấy ra sao. Dưới bước chân song ở phía sau đình Một chiếc mâm cao sơn đỏ, chiếm trệ cây giữa mảnh chiếu rách cạp. Chiếc mâm có để mấy bó vàng hồ, một chai rượu và mấy quả cau. Trên mâm là một tảng xôi vuông vắn bằng lá nem và một miếng thịt lợn luộc ước chừng 2 cân trở lại. Nén hương cắm vào trong mâm xôi cháy đã hết lửa. Tàn hương rụng trên mặt xôi đen xì. Các cụ túm năm tụm ba bao gói ngồi trong mấy chiếc chiếu trải liền bên cạnh bao lơn tất cả độ bốn chục cụ cụ nào cũng sắc mặt sáng mát thấy tôi nhô lên các cụ đều ngơ ngác nhìn lâu lâu một cụ sẽ cất cái giọng run run của người bị rét ông khoe vào trôi nhỏ ơi tôi đáp rất lễ phép thưa cụ tôi vào thăm ông túi tĩnh cụ khác lên giọng phèo phèo Ê, nhà tôi cũng gọi lên ngõ với ông ấy Ông ấy ở đây đắt nữa Cũng đi với tôi Thì ra cụ này Chính là cụ thượng làng ấy Sau khi tôi tỏ ý cảm ơn Một cụ nữa ngó vào cụ ấy Và nói Thôi thương rồi Cụ thượng gái hạ đi cho Cụ thượng sẽ gật đầu Rồi lom khom đứng ra phía trước bâm xôi cúi đầu vái luôn ba vài Trong đám có tiếng giỏng giã. Tôi không nhận ra tiếng cụ nào. Thằng mới hạ mâm xuống để làm cỗ ly. Tất cả 46 cỗ, 11 cỗ rưỡi với một cỗ nhà chứa, một cỗ cho mày. Làm 14 cỗ còn thứ hai phần. Ê không. Với một tiếng dạ không được lễ phép cho lắm. Thằng mới nhanh nhẩu bưng mâm xôi thì đến chỗ giao thớt giữa khi một cụ ít tuổi trong bọn lệch cạch Nhắc mấy bó vàng ra chỗ bệ đình. Phì phò thổ chức mồi dơm Châm lửa Thằng mới làm cỗ mới nhanh làm sao Đống vàng cháy chưa hết nửa 14 mâm cỗ đã xong cả rồi Nó bưng từng mâm Đặt ra các chiếu Mỗi mâm chỉ có một đĩa thịt mỏng Một bát nâng mắm Và một cục xôi bằng bánh xà phòng ba su 41 82 Các cụ tự do ngồi vào các cỗ Không ai phải mời ai cụ thượng sai thằng mới bổ cao quạt chầu đưa ra thế tôi mấy ông phô tạo miếng chầu đúng tôi phìn đức lễ ông sẵn rượu hôm nay là tôi có giúp ông hậu mọi khi còn làm to hơn bây giờ thời buổi cải lương nên còn giảm đi nơi chút chai rượu bị rót ra hai cái bát ở mâm thứ nhất lần lượt chuyển xuống đến mâm cuối cùng các cụ bắt đầu cầm đũa một cụ Lại gọi thằng mới Còn thứ hai phần Mày đem một phần chiếu lên mâm cụ thượng Còn một phần nữa Thì để cho người quá lộ Người ta sắp sửa bốt thí xôi thịt cho mình đây chắc Tôi đường tự hỏi như vậy Thì trong đám vừa thấy Có người cắt nghĩa Ông okay, khách Hắn chưa biết hai chữ quá lộ là gì Chính nghĩa là những người qua đường Nhưng đây chúng tôi chỉ nói riêng bản mày Là vì trong lúc dân làng ăn uống thường thường vẫn có ăn mày đến xin dù ít dù nhiều, thế nào cũng phải cho họ. Bởi vậy, đám nào làm cỗ cũng phải để dành cho họ, nếu họ không đến thì cho thằng mới. Dứt lời, các cụ lần lượt chia đũa mời nhau đưa cây. Câu chuyện cây ra cắn đôi của đất Hà Nội, tôi mới được nghe chưa từng được thấy. Nhưng ở đám này tôi đã mục kích được một kiểu ăn uống còn có lễ độ hơn thế Miếng thịt gắp lên Các cụ chỉ sẽ nhấm một chút xíu Rồi lại đặt luôn xuống bát của mình Có lẽ cái chỗ bị nhấm nó chỉ lớn bằng hạt đỗ Ngoài sân sấm vẫn ù Những hạt mưa đã nhỏ dần dần Chiều trời cũng quang dần tôi đương vơ vẩn trong trời trong đất Chợt thấy có tiếng đũa đặt xuống mâm leng keng Chai rượu đã hết Các bát rượu đã cạn Các cụ đã cùng bãi tiệc Xô thịt còn lại đương bị chia ra làm phần Tuy đứng xa tôi cũng trông rõ Mỗi phần chỉ có 2-3 miếng thịt sâu vào cái tâm Và một hòn sôi bằng quả ổi con Đặt ở trên mảnh lá chuối Mưa tạnh Các cụ lần lượt đứng dậy ai lấy đội nón chống gậy mặc áo tơi lò rò bước xuống sân đình với một dáng bộ run rẩy cụ thượng phèo vào bảo tôi bảo ông khách có vào nhà ông vú tĩnh thì đi với lão hình như có vài hơi rượu cơn rét của cụ lại càng tăng thêm ra khỏi đầu đình hai ông chân cụ loạn trọn siêu vẹo mấy lần suýt ngã tôi phải chạy lại gần cụ nắm lấy cánh tay và dắt cụ đi Bằng hai hàm răng đập vào nhau cầm cầm Cụ vừa đi vừa nói chân tình Tôi gần 80 tuổi đầu Lúc mưa rét như thế này Cũng cố rõ đi ăn uống Chắc ông sẽ cho là trà tham ăn Thật ra tôi có thiết gì miếng trồi miếng thịt Sợ ý cô đi chỉ vì có mấy đứa chồng Ở nhà quê gạo ăn Còn chẳng có lấy đâu ra tiền mua thịt nếu không có miếng phần việc làm thì những đứa trẻ con quanh năm không được biết mùi thịt ra sao bởi thế tôi phải nhỏ đi lấy phần về cho chúng nó câu chuyện chưa hết cụ thượng vừa tới cổng nhà mấy đứa trẻ con mặt sám như gà cắt tiết thấy cụ liền reo một cách mừng rỡ những người được của a ông đã về phần của cháu đâu Hình như chúng nó đợi cũ đã lâu lắm